tôi nửa ngồi nửa nằm dưới đất, lưng dựa vào vách hàng cây, phía trước bị đinh tư điểm chắn mất. đường kỳ bối rối, chỉ đành một tay giữ chặt lưỡi dao, một tay vòng qua người đinh tư điểm, gắng sức đẩy hai bàn tay cầm đao của lão dương bì lên. nhưng đây rõ ràng chỉ là hành vi quảng công vô ích. lưỡi thành bảo đào khang hì cứ chậm chậm nhích dần nhích dần xuống. đinh tư điểm cũng muốn giúp tôi nâng lưỡi dao lên, hy vọng hai người có thể thoát hiểm. nhưng một là sức cố không đủ, thứ nữa là trong cây hàng cây chật hẹp này không có chỗ nào để xoay chuyển chân tôi cũng bị đinh Tư điểm đè lên muốn giờ chân đạp lão dương Bỉ văng ra cũng không thể làm được gì trong cây hàng cây chỉ còn lại tiếng nghiến răng kèn kẹt, kẹt vì căng thẳng và dùng sức quá độ lúc này kẻ bị hơi thối của con hoàng bị tử hồn trò xanh mặt lập béo mới loạn trọn bỏ dậy được cậu thà thấy tôi và đinh Tư điểm cùng lão dương Bỉ khắp người đầm đìa máu tươi đang giằng cò quyết liệt hai mắt lập tức vằn lên đầy tia máu Trang lão không hiểu sao lại nảy ra ý muốn sát nhân. Khẩu Namu 14 chẳng biết đã rời đầu mất, lúc nhỏ người bỏ dậy, cậu ta vừa khéo chạm phải khẩu súng săn cổ lỗ sĩ của lão Dương bì liền cầm lên luôn rồi súng nhắm vào ông lão thần trí mê loạn ấy chuẩn bị bóp cò. Đình Từ Điểm thấy tiền bế hoạch định hạ thủ, phòng chừng là muốn về tiếng ngăn cản, nhưng lúc này, lưỡi đạo đã kề sát thân mình, khắp người đầy những máu, khiến cổ cương thẳng đến độ cổ họng cứng đờ, cửa cứ ha miệng già mà không cất lên được âm thanh nào hết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 cả người như thể đang ở trong trạng thái bất bình, chỉ cần chạm vào là lập tức sụp đổ. hệ thần kinh căng ra đến cực điểm, muốn lên tiếng mà mồm lại không chịu nghe thèo chỉ biết nghiến chặt răng, không thể tốt lên một lời nào. lão dương bị hoàn toàn biến thành một cái xác sống, không có tâm trí. nhưng hái con hoàng bị tự thành tình kia, thấy hành động của tiền béo ánh mắt liền sáng rực lên. láo dương bị tựa hồ như có cảm ứng gì đó. đôi lúc tuyển béo đang giơ súng lên. Chuẩn bị bóp cỏ, đột nhiên rút rào, chém ngược lại một cú. Cách cách một tiếng, một tia sáng lạnh lóe lên. Khẩu súng săn trong tay tuyên béo đã bị cắt lìa ra làm đôi. Tuyên béo thấy súng sắn đã gãy, liền gầm lớn lên một tiếng lão bổ lên người lão dương bì Lão dương bị cũng phải giúp hết toàn bộ sức lực, mời chặt gãy được nòng súng. Bảo đào khăng hì thuận đà, chém luôn một khúc dĩa cây phim mép bền. Trong lúc gấp gáp khó mà rút ra được, liền bị tuyên béo ôm lăn cảnh ra đất. Ông già chợt há miệng cắn vào cổ tuyền Béo Lập tức giật ra cả một mảng thịt lẫn già. Tuyền Béo cậy ra khổ thịt chắc Và lại cậu ta trời sinh Đã càng thấy máu thì càng hồng hằng nhiên rằng biết lợi Ấn chặt lão dương bị xuống Hai người cứ thế cuốn chặt lên nhau Tuyền Béo thường hay đánh nhau với người khác Xưa này hiếm khi gặp phải đối thủ Vì về cơ bản Rất ít người có sức khỏe ngang cờ với cậu ta Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ tuyền Béo không to béo như bây giờ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 béo là biểu thị sự giàu có sùng túc khỏe mạnh các cô thời đó cũng đều muốn lấy người béo không giống như xu thế nghèo béo giàu gầy như bây giờ và lại từ sau khi béo ú béo nấn lên như thế tuyển béo ta được rất nhiều điểm lợi hồ trương chỉ được cái miệng chứ toàn là bị bắt nạt đánh nhau với lũ lớn tuổi hơn bao giờ cũng chịu thiệt thòi nhưng từ sau khi béo lên sức mạnh công tăng cô cậu liền gặp đứa nào bắt nạt đứa ấy nhìn thấy đứa nào không thuận mắt liền bụp luôn Tuyệt chia của cậu ta là trò dùng thân thể nhạo đến đè ngã đối phương, sau đó ở bên trên dùng cả tứ chi đập xuống. chính vì thế mà lũ trẻ ở các trường bên cạnh mỗi lần nhắc đến tuyển béo đều sợ tái mặt hết cả. nhưng tuyển béo tuy có sức khỏe cường tráng cộng với máu đang sôi lên sùng sục, lại nhất thời cũng không kiềm chế được lão dương bỉ. lúc này lão dương bỉ đã hoàn toàn không còn khống chế được bản thân, ánh mặt đỏ đẫn tựa như một con chó điên, há miệng cắn bừa cắn bãi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 Liều mạng với nhau thì chính xác hơn cơ thể này thì chắc chắn sẽ có an mạng Và lại lão dương bị thần trí không tỉnh táo Chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Bị tuyên béo ngộ sát Lúc về chúng tôi cũng không thể nào ăn nói được Đương nhiên tất cả đều tại hai con hoàng bị tử kia giả trò ma giáo Lão dương bị chẳng qua chỉ vì ngã đập đầu gất xỉu Mới trở thành công cụ cho chúng mượn đào giết người mặt thôi Nhưng nhất thời Công thần khó nghĩ ra cách đối phó với hai con hoàng bị tử Có thể đọc được suy nghĩ của người ta này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 dường như kha giống với thuật điều khiển sắc chết trong dần gian. Đó là một loại dị thuật có thể thôi miền sắc chết. Nghe ông nội tôi kể, ở dưới quê nhà chúng tôi, trước giải phóng, Cũng hay có những kẻ sử dụng yêu tà giống như thế. Người ở trong trạng thái ngủ say, nhưng không ngã xuống, Cũng không thể khống chế được mình, hồn phách đều bị chấn nhiếp. Đại đề là vì ở trong trạng thái hồn mê Tam mũi chân hỏa trong người đều bị tắt hết, Dẫn đến ba ngọn chân hỏa ở trong đỉnh đầu. Và hai vài đều rất yếu ớt thần chí rất dễ bị thu phục Con hoàng tiên cô mà chúng tôi gặp Phải trong yếu hoàng đại tiên Hoàn toàn không thể so sánh được Với hai con hoàng bị tử toàn thân trắng như tuyết này Đạo hành của hai con trồn tinh này quá cao Căn bản không thể tìm đâu ra nhược điểm gì nữa Hiện giờ nhất cửa nhất động của chúng tôi Đều bị hai con hoàng bị tử ấy dự đoán được Nhất thời cũng không có cách nào tổn thương đến bọn chúng Dù chỉ một cọng lồng Và lại trong bốn chúng tôi, đã có hai người mất đi thần chí. Cơ hội ai nấy cũng bị thương khắp mình mày Có người chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mặt thôi. Cho dù vùng vẫy tranh đấu thế nào, thì cũng chỉ có người phe mình đổ máu. Thật sự là hoàn toàn không có một chút phần trắng nào. Nghi tới đây, tôi không khỏi rơi vào trạng thái tuyệt vọng mà khủng hoảng sâu sắc. Thậm chí còn mất cả lòng tin để tiếp tục kháng cự nữa. dần ý nghĩ ấy, nhanh chóng bị cảm giác đau đớn đánh tàn. Người càng đau đớn, lòng càng phẫn hận, bèn nổi máu điên lên, quyết định liều đến cùng. Tôi chỉ thấy trên đầu bị đinh Từ điểm nắm tóc, đau bút như có lửa đốt, không kịp gỡ tại cổ già. Đành thuận thế hất đầu lên cho bớt đầu, vừa nghiêng đầu một chút, nơi huyệt thay dường bỗng có cảm giác lạnh lẽo như kim loại. Không hiểu tới lúc nào, đinh Từ điểm đã nhặt khẩu súng lục nằm bù 14 giờ dưới đất lên. Tôi nghiêng đầu sang một bên, huyệt thay dường vừa khéo đụng trúng nòng súng của thằng ấn xuống. Tìm tôi như thất lại, thật không ngờ ông cha tôi 8 năm kháng chiến, khó khăn lắm mới giành được thắng lợi. Đã đến được ngày hôm nay, cách mạng thế giới cũng sắp thành công đến nơi rồi. Vậy mà tôi lại bị khẩu súng lục 5 14 của quân phát sinh nhật, chế tạo bắn chết. Chẳng như vậy, người bóc cò lại còn là chiến hữu thần thiết đinh tư điểm của tôi nữa. Cái chết này thật đúng là vừa uất ức, vừa bi tạm. Một cái chết bất thình lình, đúng lúc ta không ngờ nhất, lại phát triển theo chiều hướng ta không mong muốn nhất.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 thì chẳng khác nào tự sát cả. Nhân khẩu súng đang đè lên huyệt thái dương của tôi bị kẹt đạn, thì đã cứu cái mạng nhỏ này. Vừa nãy cuốn quá không kịp sợ, lúc này cũng chẳng kịp hoảng hồn, hay thế mình may mắn nữa. Tôi vội vươn tay lên chụp lấy nòng súng, định kéo cho Tư Điểm ở phía sau mình ngã nhào ra. Không ngờ đinh Tư Điểm lại nhằm vào vết thương trên vai tôi, đấm mạnh mấy cú. Vừa nay tôi đã xẹo, băng vội băng vàng vào chỗ ấy, nhưng căn bản không thể cầm máu được.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 Tôi vừa nhịn đau ấn chặt đinh tư điểm Vừa ngờ nhìn hai con hoàng bị tử Lập tưng bị thư ánh sang xanh ấy chiếu tướng Cảm giác thân tâm mệt mỏi dã rời Lại lan tỏa đi khắp từng sợi dây thần kinh Tôi không dám nhìn vào mắt lũ hoàng bị tử nữa Trong lòng thì đã thầm mắng chửi tổ tông 18 đời trả chúng nó lên Lúc này máu chảy không ngừng Tôi dần dần cảm thấy lộc bất tòng tâm Nếu không mau chóng giải quyết nghi cơ trước mắt Thì tuyệt đối không còn hy vọng sống sót gì nữa Tôi đồ rằng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 chỉ hy vọng có thể gây rối loạn được hành động của chúng để tôi và tiền béo có thể tạm thời rảnh dàng đối phó với tình thế trước mắt. tuy rằng hai con khốn kiếp này có thể dự đoán được động tác của con người, nhưng bên trong hàng cây địa hình chật hẹp, nếu tôi và tiền béo đồng thời ra tay tận dụng địa thế thì cũng có cơ hội bắt được chúng nó. hai con hoàng bị tử giả hoạt dường như đã nhìn thấu được ý đồ này của tôi, liền am sắt lại điệu bộ ngạo nghễ như thể đang diễu cợt. Thay vậy tôi chỉ biết chửi thầm trong bụng. Còn xúc sinh lồng lá, thật là hiếp người quá đáng rồi. nhận biết rõ dù mình vươn tay ra tóm nó, dấu động tác có ẩn mật đến mấy, rất quẩn cũng chỉ tóm vào khoảng không mặt thôi. Đành coi như không thấy vậy. Tuyền béo đã lấy được thắt lưng già trói chặt hai tay của lão dương bị lại. Thầy tôi cũng để được đinh tư điểm xuống, liền định qua rút một tay. Nhưng cậu ta vừa nhộm người lên, lão dương bị hai tay bị trói cũng đứng bật dậy, đầu húc dầm vào bụng tiền béo. Tuyền béo nhất thời thiếu cảnh giác, lão Dương bị tuy giả đùa hồ héo, nhưng đang mất trí, sức lực cũng chẳng hiểu đâu dồn về mà rất khỏe. Dẫu có hai bà gã trai trắng ở đây, cũng chưa chắc để được lão Dương bị xuống. Cú húc đầu ấy thực sự là rất mạnh. Tuy béo ngã trồng cành ra sau, lần đập thẳng vào vách hàng cây, như muốn làm dầm cả cây hàng đến nơi vậy. Đoạn dây mây qua nấm đằng kẹt trên miệng cây hàng, lại thụt xuống thêm một chút nữa, khe hở giữa dìa hàng cây và đoạn dây mây nhờ đó mà rộng thêm. Tầm nhìn trong hang động được nâng lên rõ rệt. Khai hở tuy lớn hơn một chút, nhưng về trên thân dây cây mây, có rất nhiều gai cứng. Dù hai con hoàng bị tử thể hình như con mèo, cậu không thể chui giản được. Bọn chúng và cả chúng tôi vẫn đang ở trong một không gian chật hẹp gần như kín mít. Trong cơn hỗn hoạn ấy, tôi bỗng phát hiện ra, khi bên trong hàng cây mỗi lúc một sáng hơn, bọn hoàng bị tử kia lại dường như cực kỳ kinh hãi. Vội vàng chạy tót vào trong một góc tối nằm ẩn náu. Đôi mắt như lửa mặt trời kia của chúng đã hàm đảm đi nhiều. Không còn khiến người ta nhìn, mà lạnh hết cả sông lưng như trước nữa. Đầu óc tôi tức thì sáng bừng lên, thì ra hai con hoàng bị tử này sợ ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh, đôi mắt như lửa mà của chúng cũng càng yếu đi. Đình từ điểm bị tôi đè chặt, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dần có thể vì ánh sáng thay đổi, khiến tà thuật không chế tâm trí của bọn hoàng bị tử yếu đi. tay chân tôi mỗi lúc một mềm nhũn ra, nhưng biết thời cơ trời ban này, thật chẳng khác nào tuyệt cảnh trùng sinh. Nếu không tranh thủ giết chết hai con xúc sinh lông lá khốn kiếp đó Thì sợ rằng mãn đời chúng tôi Cũng không thể nào yên ổn được Nghĩ từ đây tôi mặc kệ Máu vẫn đang chảy không ngừng vươn tay trộm lấy thanh bảo đào Đang kèn trên khúc dễ cầy Định giật ra lào lên Giết chết hai con hoàng bị tử ấy Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đó Hai con trồn lông vàng đang ghét Vốn đang ở trước mặt Đã biến mất đầu không rõ Đoạn giày mây qua nâm đẳng viết trên Lại sụt xuống Lần này thì bịt kín miệng hàng chán hết cả ánh sáng rọi xuống bên trong hàng cây lại tối om không nhìn thấy gì nữa